Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô ta lôi kéo thêm anh kép trẻ huyên giang cũng lên được Bởi diễm sườn nghĩ gánh Long bũ đông khán giả vì có cặp đôi này Nhưng người tính không bằng trời tính Ông bảo chín vọng chỉ chịu thua thiệt một thời gian ngắn Là bực dày gánh long vũ sống dậy Ông ta cũng chẳng tốn kém lôi kéo cặp đào kép mới nào về mà chỉ sử dụng cây nhà lá vượt Chín vòng tầng ngứa với Phượng Vân Cho nàng sắm vai đảo tránh Ông đã giữ lời Và lúc không có kép uyên giang gọi lại Ông bảo liền đôn tên kép phụ vĩnh giang Thành đôi đảo kép mới trong gánh Và với số tiền nhỏ nhoi bỏ ra lăng xưa trên báo Ông còn cho vẽ băng rôn In áp vích màu mè Đi treo dán khắp nơi Không ai còn biết Phượng Vân là đảo nhí Đảo mầm non mới đây nữa Tiếng tâm nàng bắt đầu nổi lên, không thua gì đảo diễm xương khi xưa. Cộng thêm với sắc vóc trời ban cho Phượng Vân, với căn giả mảy dâu ai cũng đâm mê mận. Đến xem hết chỉ với mục đích được nhìn ngắm nàng đứng trên sân khấu hơn là xem tuổng tích. Nhưng việc nào rồi cũng có cái giá phải trả. Bà Tư Trà không ngờ con gái giờ đây đã thành bà bầu gánh hạc. Ông Bảo chín vọng say mê Phượng Vân như điều đột. Ngày xưa, bà hay Diễm Sương từng mong được ông chấp nhận làm vợ mà không được. Không phải bà Tư Trà ghen với con gái, nhưng bà cảm thấy nhục nhã cho đời cầm cá. Đến con gái bị bà Vinh danh cũng phản bội lại mẹ mình. Cái ngày bà Tư Trà nghe tin ông Bảo ra lệnh đuổi Diễm Sương ra khỏi gánh hàng, thấy Phượng Vân ra mặt vui mừng, làm bà cũng bùi lệnh. Con gái bà từ nay không còn tranh chấp với cô ta chân sản diện nữa. Nhưng giờ đụng một cái, Phượng Vân đến sống luôn với chín vợ. Gián tiêm cho biết cả hai đang sống như cặp vợ chồng, làm bà tư trả lồng lộn lên. Một phần nổi ghen, một phần tức giận. Bà tìm đến phòng ông bàu mà la hẹt. Ông không thấy tội lỗi hay sao ông chín? Trước đây ông ăn ngủ với tôi, giờ lại lấy con Phượng Vân làm vợ là sao? Ông bảo chín vọng Có lẽ cảm thấy anh ấy Về chuyện tình cảm Tây Ba Khi nghe người tình giả Sẻ xói ông ta chỉ biết gãi đầu Rồi tìm lời dối trá Để biện bạch cho hoàn cảnh đặc biệt này Quả cũng không muốn vậy Nhưng thấy Phượng Vân Có muốn trở một đào hát nổi danh Để nó hiến thân cho thằng kép ghen giang Để đổi lấy tiếng đàn không còn trật nhịp hãy cho Diễm Sương đừng lấn át nữa Nhưng thằng Giang làm sao như qua đây, vì quá có đủ điều kiện để lăng xê. Và tư trả liền cơm lời nói, Để được lăng xê con Phượng Vân, phải hiến thân tiếp cho ông phải không? Nhưng chuyện này tôi không tính sổ với ông, bởi không có Phượng Vân, cũng có đứa khác nhào vô với ông. Nhưng ông Chín ơi, ông làm từ ái của tôi bị tổn thương, hết mẹ đến con, tôi cần mặt mũi nào như mọi người nữa. Dòng bà tư trà trở nên căng thẳng Mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí Khiến chín vọng Thấy có chuyện chàng lành sẽ xảy đến Ông ta liền giả là Định ôm lấy người tình già vuốt ve An ủi như từng đã làm qua Không ngờ bà tư trà Rút con dao được giấu từ lưng quần ra Rồi cơ tay ra hét tiếp Hôm nay tôi phải tính sổ với ông mới được Cho ông chừa cái thói háo sắc dâm đáng đi Nói xong, bà tư trà liền vùng tay chém tới, còn chín vọng khi nhìn thấy con dao sắc bén trên tay người tỉnh giả. Ông ta biết tính nóng của tư trà nói lại là làm Đã cẩn thận đề phòng. Ông ta đã né kịp đường dao thập tử nhất sinh ấy, đoạn phóng người ra khỏi cửa, còn miệng la toán lên. Bớ người ta, tư trà cầm dao định giết tôi này. Mọi người trong gánh hát đã chạy ra xem. Từ lúc có tiếng cãi lộn trong phòng ông Bảo, Cượng Vân đang tập tuồng cũng chạy ra đến nơi. Nàng thấy mẹ xanh sao đang rượt đuổi theo ông Bảo chín bọng, nên thằng thốt kêu to, Má ơi, dừng tay lại. Nhưng không còn kịp, bà tư trả trong cơn thịnh nộ, khi đuổi theo ông Bảo chẳng may vấp chân trượt ngã xuống đất. Lưỡi dao oan nghẹt, bà định kết thúc cuộc đời tên Bảo gánh, dầm đáng đã quay ngược về bà khi chửa chân ngã xuống mũi dao sắc bén đã đâm vào ngực bà làm máu tuôn dài lai lãn. Khi mọi người chạy đến chỉ nghe trong tiếng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net